Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập bao nhiêu nhỉ? Nhiều chuyện quá, lẫn Tập 231 Tập 231 Vừa mới đọc xong rồi Tối nay nhà cũng rằm nên nó cũng khá là nhiều việc Nên đáng, đáng nhắc định không đọc đâu nhưng mà Thôi, bây giờ xong rồi thì ngồi mình ngồi mình đọc Tập này đọc có bao nhiêu phút thì đọc anh em thông cảm nhé Bởi vì mình không chắc được Đang đọc lại về đứng dậy làm cái gì đấy à, Thực ra đây mình đang là Công chiếu nhá chứ không phải là like Like thì sẽ là ngồi đọc trực tiếp Cần công chiếu là nghĩa là mình đã đọc rồi à, Và mình render video Rồi mình up lên Mình à, public giữa dạng công chiếu Là công chiếu cho anh em có thể giao lưu với nhau ấy. Chứ nhiều bạn lại làm tưởng là mình đang ngồi à, Ngồi like Thực ra cái ngồi like nó rất là nhiều lợi Thứ nhất là đỡ mất thời gian Mình ngồi mình đọc một tiếng mình sẽ đọc một tiếng. Mình sẽ không mất cái thời gian mình đọc xong này, rồi chỉnh sửa này, rồi để gender này, rồi lại up lên. Nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà cái đặc điểm của mình là mình mình không không live được. Đó thứ nhất thứ nhất là mình con nhỏ. Mình ngồi một lúc thì nó lại gọi mình ra mình làm gì đấy. Họ đang ngồi như này thì lại đập cửa ngoài kia là bố ơi. Bố ơi ra lấy con cái này, lấy con cái kia. Chỉ đưa con đi vệ sinh <cười> nhà chắc nhiều bạn cũng biết thì mình như này mình nói nhiều hết đấy Thế nên là mình không like được mình cũng muốn giao lưu với các bạn lắm nhưng mà mình không không thể mình mình ngồi đọc trực tiếp mình tương tác trả lời từng câu câu hỏi của các bạn được à, Bây giờ nếu có dịp thì mình có thể mình xin like trên Facebook nói chuyện chém gió thôi chứ còn uh, chưa có dịp để có thể like trực tiếp trên uh, YouTube anh em thông cảm nhé nên các bạn cứ chịu khó comment một chút uh, để mình có thể mình trả lời nào. Câu nào hay hay thì hôm sau mình sẽ trả lời ở tập tập sau, các bạn cứ hỏi nhá. Cái gì cũng được. Mình trả lời được thì mình sẽ trả lời. Hỏi ở phần cảm quá mình panic ấy nhá. <cười> ok, thôi, bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện nhá. Tập số 231. Nhất niệm vĩnh hằng. Tập 231. Nơi đây có 9 cánh cửa lớn. Đi thông tới 9 chỗ bí cảnh do vân tông mở ra Cung cấp cho các đệ tử đi tới tù liệt Giống như tinh không đạo cực tông Ở trong 9 chỗ bí cảnh này đều có xếp hạng Khiến cho các độ đệ tử ở bên trong tông cạnh tranh rất khốc liệt Tìm một chỗ khu vực Bạch Tổ Thuần mang theo sự chờ mong Chân ngồi xuống Trước mắt hắn mở ra một cửa hàng bằng vải trắng Phía trên có đặt một ít pháp bảo Đan dược, tạp vật, vân vân Bên trong túi chữ vật quán Nhưng trong đó Không có phát tình đan Cùng với chỉ huyết đàn Sau đó hắn liền bắt đầu chờ đợi khách hàng tới cửa Hành vi này của Bạch Tiểu Thuần Lập tức lại thú sự chú ý Của các đệ tử bác mạch Ở bốn phía xung quanh Sau khi mỗi một khi nhìn thấy Đều sừng xuất một chút Sau đó lại không ít người trực tiếp lại cười vang <cười> Lại có thể bày sạp ở đây sao Đường đường là thiên nhân Lại có thể bày sạp Xem ra là chúng ta ép hắn Không cách nào có thể rời khỏi đây Không có cách nào luyện đan Không cách nào có thể tu luyện Hiện tại hắn chưa có thể đi bán đồ Chẳng những là những tu sĩ bác mạch Ở bốn phía xung quanh cười nhạo Thậm chí đáp người vân đôi song tử Ở trong quan tài màu đen Ở trên bầu trời Vào giờ phút này thần thức cũng đều hạ xuống Thật ra bọn họ không có thời gian cả ngày quan tâm thức bạch tiêu thuần như vậy Theo bọn họ, do ước pháp Tam chương, cho dù Bạch Tiểu Thuần có lực lật trời ở trong Bắc Bạch thì cũng phải cò lại. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng. Sáng sớm mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần đều đi tới nơi này bày bán hàng. Mặc dù trong thời gian nửa tháng, hắn gần như là không bán ra được cái gì. Nhưng mà hắn vẫn hàng hái bừng bừng, ngồi ở chỗ đó rất nhiệt tình giới thiệu pháp bảo của với đàn dược quán cho mỗi đệ tử Bắc mạch khi tới đây. Cho đến một ngày hắn nhận ra được thần thức của thiên nhân Bắc Bạch không chú ý tới chỗ của mình Bạch Tểu thuần nhìn đại hán khôi ngô đứng ở trước quầ hàng của mình đang đợt xem đan dược, nhỏ rộng mở miệng điều huynh để chỗ của ta có vài đan dược rất đặc biệt người có muốn xem thử một chút hay không Bạchểu thuần trận chừng mắt đại Hán đã túi ba lần Bạch Tểu Thuần cũng quan sát hồi lâu sau khi xác định người này không có vấn đề gì Lúc này hắn mới nhỏ giọng nói, "Là đan dược gì vậy?" Đại hắn lập tức cảnh giác, Bạch Tiều Thuần giơ tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một viên chí uyên đan. vừa mới ra, mùi thơm đặc biệt ở trên đó lập tức khiến cho đại hắn sững sốt một chút, hơi thở quấn có chút dồn dập, ánh mắt lóe lên. Cuối cùng, hắn đưa tay lấy đan dược từ trong tay của Bạch Tiêu Thuần, cũng không có hỏi giá, ném cho Bạch Tiêu Thuần một khối linh thạch, xoay người Rời đi Một khối linh thạch Mua một viên chi huyết đan Chi phí thành phẩm ban đầu cũng không đủ Đại hắn này hiển nhiên cho rằng Bạch Tiểu Thuần hiện tại Đang bị bác mạch chân áp Hắn có thể mua Đã xem như là không tệ Loại tâm tính này Trên thực tế không chỉ là hắn Phần lớn toàn bộ người của bác mạch đều như vậy Bạch Tiểu Thuần cười hiếp mắt Thu hồi linh thạch Hắn cũng không có lưu tâm Tiếp tục ngồi ở chỗ đó Thì thoảng lại thét to vài tiếng Chỉ cần tìm được một cơ hội Lại ở dưới tình huống Không có ai chú ý tới hắn Quan sát hắn Đối với đệ tử Bác Mạch Mà hắn cho rằng không có vấn đề Hắn sẽ buôn bán phát tình đan Cùng với chi huyện đàn Mặc dù Bác Mạch này Đối với ta đầy sự thù địch Nhưng ta vẫn rất có đạo đức Phát tình đan bán cho nữ không bán cho nam Chi huyện đàn bán cho nam không bán cho nữ Bạch Tư Thuần cảm thán Hắn cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình Chính là quá lương thiện Lúc này hắn đắc đầu Hắn nhìn một nữ tu thân thể rất là tráng kiện Và mặt giữ tận trước mặt Nỏ rộng mở miệng Có lòng ngưỡng mộ nam tu sao Một viên phát tình đan Sẽ giúp nàng tạo ra nhân duyên tốt đẹp Nữ tu với gương mặt giữ tợn này Lộ ra vẻ nghi ngờ Nhìn phát tình đan ở trong tay Viên đan dược này chỉ lớn bằng ngón tay Giống như là sờ nhẹ thì có thể móp nát Bạch Tiêu Thuần thấy vậy, vội vàng ngăn cản, nhỏ giọng nói: "Đừng có bóp nát ở chỗ này, thôi đi, ta à, ta không bán cho nàng nữa." Bạch Tiêu Thuần vừa nói ra lời này, nữ tu kia vội vàng lùi ra phía sau, nhanh chóng ném cho Bạch Tiêu Thuần một núi linh thạch. Trong mắt mang theo sự kích động, xoay người bỏ chạy. Bạch Tiêu Thuần có chút háo mồm, sau một chút do dự, hắn cầm lấy linh thạch, ở trong số đan dược bản thân hắn bán ra, lại đem tăng thêm tuyệt tình đan. Kể từ đó, trong lúc buôn bán, hắn giới thiệu lại thêm một bộ. Nghe nói qua phát tình đan của ta chưa? <cười> không cần phải sợ, Chỗ của ta có giải dược, một viên tuyệt tình đan đảm bảo người ở dưới phát tình đan có thể không bị ảnh hưởng một chút nào. Ta nói với người, vân tông các ngươi, gần như là tất cả nữ tu đều rất là cường hãn, đều đã tới mua phát tình đan. Bản thân người phải cẩn thận đấy. Cho lúc bà viên đan dược này được bán ra, Bạch Tiểu Thuận đã cẩn thận chú ý Khi lựa chọn người mua Hắn đều quan sát một hồi Sau đó mới bán ra Cho nên Ba loại đan ruột này Chỉ vào Vân Tông Tất nhiên là không có hồng hồng hòa hà Oanh oanh đẹp đẹp Nhưng hắn Nói ra rất tự nhiên Giống như là âm thầm Mà ảnh hưởng tới sự vật vậy Dần dần Ở bên trong Vân Tông Lưu truyền ra Gần như tất cả những người mua chi huyết đan Bình thường đều chỉ mấy ngày sau Mang theo sự ngất ngây Cùng với không khống chế được kích động Lại tìm thấy Bạch Tiểu Thuần Mua tiếp chi huyết đạt Mà giá cả Thì lần sau đều cao hơn so với lần trước Chỉ có điều mỗi lần Bạch Tiểu Thuần bán ra đan dược Đều sẽ nhắc nhiều đối phương một câu Nói cho một chút hậu họa của đan dược Điều này ngược lại cũng không phải hắn Đối với Bác Mạch có lòng xạ đàn bà Mà là bản thân đức hạnh của đan sư ta luyện đàn xảy ra vấn đề Là biến hoát tồn tại trong u minh Ta cũng không biết Khi đan dược thành phẩm Ta có lúc cần phải bán ra Sẽ thông báo cho đối phương biết chuyện này Cần phải chú ý Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ sâu xa Về phần phát tình đan cũng như vậy Tuyệt tình đan có liên quan Thì đều là nước lên thì thuyền lên Ở bên trong vân tông này Âm thầm tàn ra Thật ra hai loại đan dược này Đối với tu sĩ có hấp dẫn quá mức kinh người Phát tình đan Là nhu cầu bản năng Chí huyết đan để là mộng ảo ở trên tinh thần Tuyệt tình đan Chẳng những có thể giải được phát tình đan Thậm chí từ trình độ nào đó Còn có thể giải được chỉ huyến đan Điều này khiến cho lượng tiêu thụ của viên đan dược này Cũng đã cao lên Ngoại trừ tuyệt tình đan ra Lai lịch có hai loại đan dược khác Cũng từ từ bị người của Vân Tông biết được Bọn họ biết rất rõ ràng Chỉ huyến đan này giống như độc dược Không phải là đan dược tốt lành gì Nhưng vẫn có không ít người Hoặc là không phục Hoặc là sau khi dùng thử Giống như là phát nghiện vậy Lại lên lén đi tới mùa Còn có mấy đại sư đan đạo của Vân Tông Sau khi phát hiện ra chuyện này Cũng thông qua một ít phương pháp Lấy được đan dược Bắt đầu nghiên cứu Trong đó có một vị đại sư đan đạo của Vân Tông Giống như một ngôi dao sáng Tên là Âu Dương Đức Thân là đan sư đứng đầu của Vân Tông Hiểu biết hắn đối với chí huyết đan Cùng với phát tình đan Vượt qua những người khác Trước đây Thời điểm Bạch Tiểu Thuần tới Bắc Mạch Ta chỉ muốn tự mình nghiên cứu đan dược của người này một chút Hiện tại đây chính là cơ hội Âu Dương Đức cười lạnh Nhìn một viên trí huyến đan trong tay Thật ra muốn xem thử Một viên trí huyến đan còn con này Rốt cục là có chỗ nào kinh người Âu Dương Đức này rất tự tin Bắt đầu nghiên cứu Chỉ có điều hắn dùng tất cả trí thức đan dược của mình Nắm giữ được Vẫn không cách nào có thể nhìn ra manh múi ở bên trong Điều này khiến cho hắn rất không cam lòng Muốn biết nguyên lý của nó Chỉ có thể tự mình đi thử một chút Âu Dương Đức Trầm ngâm hồi lâu Hắn dựa vào lòng tin đối với đan đạo của mình Dựa vào hắn cũng có một viên tuyệt tình đan Một khi không ổn thì có thể thử dài Vì vậy Hắn lại nuốt một viên chi huyết đan vào trong miệng Ở trong nháy mắt Khi đan dược này dung hòa Toàn thân của Âu Dương Đức điên cuồng run dày Hai mắt nhắm nghiền trong hắn giống như là hoàng hốt Trong tay đang cầm dài dược tuyệt tình đan Trong lúc vô ý lại buông ra, lăn ở trên mặt đất Cho tới 3 ngày sau Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi mở mắt Hắn giống như là choáng vắng Ở nơi nào ngần người hồi lâu Trong miệng hơi lầm bẩm nói ra bốn chữ Đắc Đạo Thành Tiên Người giống như Âu Dương Đức vậy Ở Vân Tông có rất nhiều Gần như là tuyệt đại đa số đệ tử Vân Tông Sau khi ăn trí huyết đàn Theo bản năng, đều không muốn ăn giải dược Vòng tha lợi hoàng đường cùng với tốt đẹp trên phương diện tinh thần này. Dần dần, số lượng phát tình đan bán ra đều còn xa mới bằng đật chí huấn đan. Chí huấn đan này xuất hiện giống như là hình thành một trận gió bão, nhanh chóng khuếch tán ở vận tộc. Càng lúc có càng nhiều đệ tử bắt đầu lên đến tới mùa cho đến biến thành quang minh chính đại đến mùa nhất là vị Âu Dương Đức kia, sau khi cảm thụ chí huấn đan của Bạch Tiểu Thuần lại có thể một hơi mua số lượng rất nhiều ở chỗ Bạch Kiều Thuần, cẩn thận dấu đi. Bạch Tiêu Thuần thu hoạch cũng càng ngày càng tăng, hắn thu được số lượng linh thạch cực lớn, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng kích động không thôi. Hắn có thể một lần nữa đi tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, nhưng hắn cũng biết, chuyện này chỉ có thể giấu giếm nhất thời, không lừa gạt được quá lâu, chắc hẳn rất nhanh, chuyện này sẽ khiến cho thiên nhân của Bác Mạch chú ý. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ có điều thời gian bạo phát còn nhanh hơn so với dự tính của Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Thật ra tốc độ chí huyến đan này khuếch tán quá nhanh, ăn một viên liền hấp nghiền. Toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian nửa tháng Gần như có hơn phân nửa đệ tử Vân Tông Đều mê luyến vô cùng Đối với Chí huyết đàn Ở dưới đợt phong ba này Cũng vì đệ tử quá nhiều Bao giờ cũng có mấy người như vậy Sẽ không cẩn thận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bạo phát ra Có mấy người như vậy Sau khi ăn Chí huyết đan Không khống chế được sung sướng Cùng với huyễn tưởng ở trong đầu Cũng không nghe theo giao hẹn của Bạch Tiêu Thuần Bảo bọn họ phải ở bên trong động phù của mình nuốt đàn Bọn họ chạy ra khỏi động phủ. Ở bên trong Vân Tông. Điên cuồng hét lên ở mọi nơi. Bay, bay, bay. Ta là một con chim. Ha, cuối cùng ta đã trở thành bán thần. Đánh ta. Mau tôi đánh ta đi. Từng cảnh tượng như vậy. Khiến cho thiên nhân chú ý. Vốn chỉ là chuyện mấy đệ tử giống như phát điên. Nhưng theo thiên nhân bác mạch điều tra. Cuối cùng hoàng sợ phát hiện. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng. Vân Tông. Lại có hơn phân nửa đệ tử Đều đã ăn trí huyễn đàn Chuyện này đưa tới kinh ngạc vô cùng Ngay đập tức Trong lòng thiên nhân Bác Bạch dâng đến căm giận hút trời Bọn họ lập tức đi xuống Liệt kê trí huyễn đan này Vào dạng đan dược bị cấm Bất kể là có người nào tiếp tục ăn trí huyễn đàn Sẽ bị đuổi ra khỏi Tông Môn Lệnh cấm này vừa ra Đệ tử Vân Tông trong lòng bàng hoàng Cũng không biết là người nào mở đầu Lại có thể liên hợp lại đi tìm Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần Người vô sỉ gạt chúng ta ăn chí huyến đàn Không sai Nguyên nhân của tất cả những điều này đều do bạch tiểu thuần Đáng chết Người trả linh thạch lại cho ta Là hắn đã để cho ta ăn Nếu không phải vì hắn Ta căn bản cũng không có khả năng đi ăn trí huyến đàn đáng chết này Mọi người ở Vân Tông Có người bởi vì sợ Có người là bởi vì hối hận ở Trong khoảng thời gian này bỏ ra linh thạch Với các loại nguyên nhân Khiến cho bọn họ lập tức lại đưa đầu mâu Nhắm ngay về phía bạch tiểu thuần Lúc này đám người trùng trùng điệp điệp xông về phía chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, mấy thiên nhiên bác mạch trong lòng đầy lửa giận. Đám người vân lôi song tử, Phùng Trần trực tiếp lại hạ xuống Vân Tông. Bạch Tiểu Thuần, người làm trái với dao hẹn, không tránh được cái chết đâu. Phùng Trần gầm khẽ, trong tiếng nổ lớn, chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp bị thần thông của mọi người, chớp đánh cho tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần chật vật chạy ra, nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh, hắn cũng nổi giận. Ta làm trái với giao hiện sao? Phùng Trần. Người nói cho ta biết. Trong ước pháp Tam chương. Bạch Tiểu Thuần ta làm trái với điều nào? Ta đã rời khỏi vân tông nửa bước sao? Ta luyện đan sao? Ta hấp thu thiên lực linh địa của bắc mạch người sao? Ta làm trái với giao hiện nào? Tới đây. Tới đây. Người nói cho ta biết đi. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng. Âm thanh giống như là lôi đình giết gạo. Thật ra trong lòng hắn cũng rất ủi khuất. Lúc này hắn nắm lấy cơ hội. giống Gi Người Phùng Trần đưa tay chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần Muốn mở miệng như đại nghẹn ở đó Một hồi lâu vẫn không có ra lời Thật ra Bạch Tiểu Thuần nói đúng sự thực Trong ước pháp Tam chương Đầu có quy định Bạch Tiểu Thuần không thể bán đan dược vân đôi song tử cũng tức giận vô cùng Nhưng đồng thời ở trong lòng có lửa Lại không bạo phát ra được Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Mấy thiên nhân này bị mình chất vấn Không nói ra lời Tinh thần hắn lập tức vấn chấn Chật nhìn đệ tử vân tông của 4 phía xung quanh Đang tỏ ra phẫn nộ Còn nữa các người Ta hỏi các người Bạch tiểu thuần tạo buộc các người mua đan dược sao Ta không có nói cho các người biết hậu hoạn của đan dược sao Ta không bán cho các ngươi giải dược sao Ta không nhắc nhở các người Lúc ăn đan dược phải chú ý ở nơi trốn sao Các người Là khi dễ ta thành thói quen có đúng hay không Các người quyên bạch tiểu thuần ta Cũng là thiên nhân có đúng hay không Bác bạch các ngươi Kinh người quá đáng rồi đấy Tất cả những thức giận Đè nén ở trong lòng Một tháng qua Bạch Tiều Thuần đều phát thiết ra Âm thanh mang theo thiên ý bạo phát Giống như thiên lôi nổ lớn trên toàn bộ trời cao vào mặt đất Trên bầu trời Còn hiện ra gương mặt cực lớn của Bạch Tiều Thuần Khiến cho tất cả đệ tử bác mạch Mỗi một người bị Bạch Tiều Thuần mắng Tâm thần chấn động Suốt cục một câu cũng không nói được Trong lúc nơi này đang giảng co Bỗng nhìn bên trong quan tài thủy tinh trên trời cao truyền ra giọng nói lạnh như băng của thiếu niên bán thần Mang theo về chân thật đáng tin Từ giờ trở đi Không phải ước pháp tạm chương Mà là ước pháp tứ chương Không cho phép ngươi ở bắc mạch này Buôn bán bất kỳ vật phẩm gì Nếu như làm trái Chấn áp lôi lọc Lời của bán phần bán thần lão tổ vừa ra Còn có một lực vô thường Ở trên trời cao tàn ra Trực tiếp lại mạnh mẽ loại bỏ ý chí của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây kêu lưu một tiếng riêng rỉ Lào đào lưu lại mấy bước Thoáng cái Khi thế không còn sót lại chút gì Khi tức của Bạch Tiểu Thuần không ổn Hắn ngừng đầu lên Nhìn về phía quan tài thủy tinh ở trên bầu trời Theo lời bán thần lão tổ nói Phùng Trần cùng đám người vân lôi song tử Đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Cười khẽ rộ lên Đại tử bác mạch của bốn phía xung quanh Mỗi người đều thử vào nhẹ nhõm Trước đó bọn họ bị Bạch Tiểu Thuần áp chế, có chút sợ hãi. Lúc này, bán thần Lão Tổ nói một câu, sô tàn khí thức của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho bọn họ đều khôi phục lại. Thời điểm bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đều lộ ra sự chán ghét. Chỉ sợ, bọn họ quay đầu lại, vẫn không nhịn được, sẽ liền liền, ăn chi huyết đàn. Nhưng hôm nay, ở trước ý chí của thiên nhân cùng với bán thần, bọn họ biểu lộ ra, chính là sự căm thù Bạch Tiểu Thuần đến tận Sương Tuệ. Đến bác mạch chúng ta Ngươi là thiên nhân thì thế nào chứ? Đây là ý ở trong lòng Của phần lớn mọi người lúc này Chuyện này cũng theo ước pháp tam trương Biến thành tứ trương Xem như là tuyên bố kết thúc một giai đoạn Bạch tiêu thuần ở Vân Tông bị hạn chế Hoàn toàn không thể ra ngoài Hiện tại lại không thể tiếp tục bán đan dược Khiến cho trong lòng hắn rất khó chịu Mẹ nói chứ Sớm hay muộn gì cũng có một ngày Ta sẽ khiến cho bác mạch ở trước mặt ta Phải cẩn thận từng ly từng tí một Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng giận Hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc Tới trong lời thế giới chi bảo Trong lời của nữ hải nói Hắn vốn có chút do dự Nhưng hôm nay do dự đã tiêu tan hơn phân nửa Chỉ là trong lòng hắn vẫn giàu dĩ Mặc dù trước bán đan dược đổi lên rất nhiều đinh thạch Khiến cho hắn tu luyện trong thời gian ngắn Có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút Nhưng không thể nào kiên trì được quá lâu Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ biện pháp Có thể vừa không làm trái ước pháp tứ chương này Lại có thể tu luyện Nhưng qua hơn 10 ngày Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu Cũng không có ra được biện pháp phá cường Đúng vào lúc này Nữ hài lần nữa thức tỉnh Từ trong đầu của Bạch Tiểu Thuần truyền đến âm thanh của nữ Hải Bạch Tiểu Thuần đang tu luyện nhật nguyệt Trường không quyết, mừng rỡ Người suy nghĩ thế nào Bạch Tiểu Thuần nghe vậy hít một hơi thật sâu Sau khi chầm mặt một lúc Hắn hùng hằng cắn răng một cái Trong đầu truyền ra ý thức Đầu tiên, chuyện này quá đột ngột Tự nhiên cho ta tạo hóa lớn như vậy cho thành chủ nhân của nàng Chuyện này khiến ta rất khó có thể tin được Ta rất nghi ngờ nàng có mục đích riêng Xét thế là địch của nàng Cho nên ta mới miễn cưỡng tin tưởng Thứ hai, nàng vẫn luôn Không nói gì về chuyện Vì sao thiên tôn năm đó phải giết nàng Lại nữa, Linh Khê Lão Tổ mời nàng làm chân linh Sứ mệnh của Linh Khê chính là vì bảo vệ nàng Nhưng ta không phải Sứ mạng của ta là bảo vệ nghịch Hà Tông Bảo vệ người thân bằng hữu Bảo vệ mình Cho nên không quan tâm nàng có phải là mục đích hay không Cũng không cần sử dụng ở trên người của ta Nếu không Đối với nàng mà nói Nàng đã chọc phiền phức cực lớn Đối với ta mà nói Cũng sẽ có phiền phức Đồng thời cũng khiến cho Linh Khê Tông Bảo vệ trên vạn năm Trở thành một chuyện hoang đường tươi nực cười Bạch Tiểu Thuần truyền ra ý thức Mang theo một sự kiên quyết Nhưng trên thực tế hắn thấy Mình đây là đang hù dọa đối phương Trên khăn bản, đối với chuyện này trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không còn nắm chắc Nhưng hắn lại không nhịn được động tâm Vì vậy lời nói này chính là nói cho đối phương biết Mình đã nghi ngờ Đồng thời cũng dùng tình đánh động nàng Đây là do Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu mới tổng kết ra một phần Nữ hải nhi trầm mặt Sau một lúc lâu nàng mới chậm rãi mở miệng Đối với ta mà nói Phiền phức ở đâu? Biết sự tôn chân chính của ta là ai không? Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ Hắn đã sớm đoán được Có lẽ đối phương sẽ hỏi như vậy Vì vậy đương nhiên hắn rất tiến hành Việc đe dọa uy hiếp tới cùng Hắn đập tức hỏi Sáu? Nữ Hải Nhi sừng sốt Người canh giữ lăng mộ Bạch Tiểu Thuần cần ra một chữ Hắn vừa nói ra lời này Liền cảm giác được nữ Hải Nhi trật chấn động Đối với nàng mà nói Tin tức này quá mức kinh thiên Nhưng nàng chưa kịp mở miệng Bạch Tiểu Thuần lại nói tiếp Có biết đệ tử của ta là ai không làm minh hoàng thế hệ này đấy. Không đợi nữ hải trả lời, Bạch Tiêu Thuần trực tiếp nói cho nàng đáp án. Đáp án này khiến cho nữ hài vốn đang không bình tĩnh trong lòng lại dâng lên một dao động mãnh liệt. Cảm nhận được sự dao động này, trong lòng của Bạch Tiêu Thuần cảm thấy ngạc ngẫm. Hắn cảm thấy bối cảnh cũng với thân phận của mình không đi khi dễ người khác thì thôi, nhưng hiện tại tại Bắc Mạch này lại có bị người khác khi dễ, trong lòng rất là bất bình. Cho nên Nếu như nàng lừa gạt ta Kẻ đi của nàng từ đó về sau Không chỉ là thiên tôn Mà còn có hai vị kia Bạch Tiểu Thuần chậm dại nói đây sự uy hiếp khiến cho nữ hài nhi cũng phải chầm mặt Nàng có bí pháp Có thể cảm nhận được lời của Bạch Tiểu Thuần Là nói thật hay giả Hồi lâu Giọng nói của nữ hài lại văng ở Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Lần này rõ ràng nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều Vì sao thiên tôn giết ta Ta chỉ là tàn hồn, ký ức không đầy đủ. Cần chờ sau khi cùng pháp bào hoàn toàn dung hợp, có thể tìm được về tất cả nhân quả. về phần lần trước ta nói, ngươi trở thành chủ nhân của ta, ngươi có thể xem như là một lời giao hẹn. Giao hẹn này, chờ sau khi ngươi đã giúp ta chém giết thiền tôn, mới có thể thực hiện. Chờ điều đó ra, ta không có bất kỳ chỗ nào giấu giếp ngươi cả. Linh Khê Tông bảo vệ ta hơn vạn năm, ta còn không đến mức lấy oán báo ẩn. Điều ta muốn chỉ là có một Ta muốn báo thủ Theo ý thức đầy khí phách của nữ hài Chuyển ra Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Ta đồng ý với yêu cầu của nàng Giúp nàng dung hợp thế giới chi bảo Chưa có điều chuyện chém giết thiên tôn Tạm thời không nói tu vi của ta không đủ Ngoài ra ta cùng với thiên tôn Cũng không có thủ án Ta cũng không muốn lừa nàng Rất khó làm được Người sẽ làm Nữ Hải Nhi dường như đang cười Nụ cười kia có chút ý vị thâm trường Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sừng sốt Hắn đang muốn truy hỏi Nhưng nữ Hải Nhi lại tránh vấn đề này Không nói nhiều Mà nói đến chuyện liên quan tới dung hợp thế giới trì bảo Bác Mạch là nhà của ta Năm đó ta sinh ra ở Bác Mạch Đối với ta mà nói Hàn khí nơi đây chính là tầm bổ lớn nhất thế gian này Muốn dung hợp thế giới trì bảo Cần làm được hai chuyện Đầu tiên Là phải đi tới lối vào của thế giới tri bảo Lối vào này không ở trong tông này. Mà là ở bên trên băng nguyên của Bắc Mạch. Đến thời cơ thích hợp. ta sẽ nói cho người biết vị trí cụ thể. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tuần lé lên. Hắn làm việc từ trước tên này Theo đuổi ồn thòa. Hiện tại hắn bị Bắc Mạch đè ép lợi hại. Mối vội vàng. Mới vội vàng quyết định chuyện này. Nhưng trên thực tế. Trong lòng hắn vẫn còn có nghi ngờ. Nhưng không có biểu lộ ra. Chỉ là... Câu nói của nữ Hải Nhi Người sẽ làm ba chữ này khiến cho trái tim của Bạch Tiểu Thuần Đột nhiên dâng lên sự bất an Thứ hai Mở ra cửa lớn của thế giới chi bảo Cần thân thể chân đình ta thức tình Trăm hơi thở đã Mà có thể đầy đủ thời gian Chống đỡ cửa lớn mở ra Cho nên ta cần người cho ta ngưng tụ Đủ hàn khí bắc mạch Nữ Hải nói tới đây Túi đường đồ của Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động thần thức quán đảo qua Lập tức nhìn thấy được từ bên trong quan tài của nữ hải Lại có thể từ trong hư không Ngưng tụ ra một mảnh lá cây màu xanh lục Lá cây này bay ra quan tài Bay ra khỏi túi đựng đồ Rơi vào trước mặt Bạch Tiểu Thuần Hàn khí Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Trong ước pháp tứ trường đã nói Hắn không thể đi hấp thù linh khí thiên địa Của bác mạch Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút Cảm thấy hàn khí cũng không tính là gì Dù sao linh khí thiên địa đến từ chính thông thiên hải Hàn khí này lại là đến từ toàn bộ băng nguyên ở Bắc Mạch. Ở trong lúc Bắc Bạch Tiểu Thuần đang chứng ít tìm hiểu, giọng nói của nữ Hải Nhi vẫn vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Hút hàn khí, nhập vào bên trong lá cây này, khi miếng lá cây này trở thành băng lá, bên trong ẩn chứa hàn khí, có thể chống đỡ ta thức tỉnh khoảng trăm hơi thở. Sau khi ngươi làm được tất cả những điều này, chính là thời khắc chúng ta đi mở thế giới bảo. Về phần làm thế nào để thu thập hàn khí, Xem như là thử thách ta dành cho người Nữ Hải Nhi nói tới đây Khí thức lại suy yếu xuống Thần hồn của ta đã suy yếu Cần phải một lần nữa ngủ say Chỉ có khi miếng lá cây này của người Hóa thành lá bằng Dung nhập quan tài Ta mới có thể thức tỉnh Hy vọng người tự giải quyết cho tốt Những lời này nói xong Khí thức của nữ Hải Nhi hoàn toàn biến mất Bạch Từ Thuần trợn trường mắt Sau khi xác định khí thức của nữ Hải này tiêu tán Hắn thử vào nhẹ nhõm, tất cả những gì trước đó hắn lấy đe dọa làm chủ. Thật ra hắn cũng không muốn vì chuyện này xuất hiện khả năng mâu thuẫn cùng nữ hải tử này. Quả thực giống như lời hắn nói, điều này đối với hắn, đối với nàng, đối với nghịch Hà Tông đều không phải là chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần nhìn mảnh nát cây trong tay, không lo lắng tới chuyện của nữ hải nhi. Dù sao tất cả mọi chuyện đều phải chờ mảnh nát cây này thành lá băng mới có thể tiến hành. Làm sao cái lá cây này hấp thu hàn khí đây Bạch Tổ Thuần cúi đầu Nhìn mặt đất dưới chân một chút phân tông thành lập ở trên một mảnh mây trắng mênh mông Bên trong mây trắng này Cũng ngưng tụ ra hàn khí Bạch Tổ Thuần suy nghĩ một chút Đặt phiến lá cây này trên mặt đất Nhìn hồi lâu cũng không thấy nó hấp thu hàn khí Điều này khiến cho Bạch Tổ Thuần co mày Nếu như không có ước pháp tứ trương này Hắn có quá nhiều biện pháp Nhưng bây giờ Chuyện này cũng có chút không dễ làm Sau một hồi, Bạch Tiểu Thuần thờ dài Hắn đang muốn để lấy cây này vào trong bên trong túi chữ vật Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào bên trong túi chữ vật Có một hạt sống Hoa ánh trắng Ta có thể chết lá cây này ở trên cái cây đó Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng đến Khi ở trên chiếc thuyền xương phát hiện hoa ánh trăng Bạch Tiểu Thuần trước đó đã từng nghiên cứu qua Nhận được kết quả là thời điểm hoa này sinh trưởng Sẽ ấp thu hàn khí ở bốn phía xung quanh Trong ước pháp tứ trương Không có điều nào không cho phép ta trồng hoa Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động Chiếc thuyền xương cùng với quỷ mẫu Đều lại đến từ thiên ngoại Đó hoa này Hiện như là cũng đến từ thiên ngoại Bạch Tiểu Thuần vỗ vào túi chữ vật Trong tay hắn xuất hiện hạt giống của hoa ánh trăng Sau khi nhìn chăm chăm hạt giống này Trong đầu Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lần nữa Về kế hoạch của chính mình Mắt hắn càng lúc càng sáng Hừ, Đúng là trời không có tuyệt đường người Trong lúc vấn chấn Bạch Tổ Thuần có chút kích động Hắn đặc biệt cảm thấy đắc ý Ở trong ước pháp tứ chương đích xác đã không có ngăn cấm hắn Không thể trồng hòa Nghĩ tới đây Bạch Tổ Thuần lập tức hăng hái bừng bừng Ra khỏi phòng Quan sát khắp nơi muốn đi tìm địa phương trồng hòa Sau khi tìm kiếm một vòng Hắn sờ sờ cầm Trồng ở bên ngoài quá nguy hiểm Đám người ở bắc mạch này Là không chịu nói đạo lý Hay, Mà thôi Ta vẫn là chồng ở trong phòng của ta Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi lâu Sau đó xoay người ở lại trong phòng Hắn bắt đầu bận rộn Một mặt đất ở trên vân tông Thực sự không giống với mặt đất ở chỗ khác Nhưng về cơ bản lại giống nhau Ở dưới sự cố gắng của Bạch Tiểu Thuần Hắn cậy một viên gạch ở trong phòng ra Đào ra một cái lỗ thùng trong phạm vi trừng một trường Sau khi lỗ thùng lộn ra Mặt đất trắng bóng một mảnh mây mù, một hàn khí từ bên trong đám mây mù này tàn ra, cảm nhận được sự lạnh băng, lạnh băng ở trong đám mây mù này, Bạch Thiếu Thu liền bừng rỡ. Hắn thận trọng chôn hạt giống loài hoa này ở trong thổ nhũ mây mù. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn Điền mang theo hứng thú đồng đậm cùng với chờ mong, hắn khoanh chân ngồi ở một bên, thần thức của nó không ngừng đi quan sát hạt giống của hoa ánh trăng. Có thể nhìn thấy được, sau khi hạt giống này được chôn xuống, lại giống như là sinh vật sống, có thể không ngừng run rẩy. Sự run dày này không phải là bởi vì sợ hãi Mà là vì sự kích động dẫn đến Tâm tình rất rõ ràng Sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Ánh mắt sáng hơn hoa ánh tràng ngoan ngoãn Mau mau sinh trồng Bạch Tiểu Thuần nếm môi một cái Sau khi quan sát suốt cả đêm Hắn nhìn thấy được hạt giống được trồng Có một tia hàn khí Bị hạt giống này hút từ bên trong đám mây mù Trở thành chất dinh dưỡng của bản thân Nó Trong một đêm hạt giống đã có thể này mầm Mọc ra lá xanh Nhìn mầm lá màu xanh này Tâm tình của Bạch Tiểu Thuần lại sụp sôi Hắn cảm giác mình có thể có một sứ mệnh Mỗi ngày trôi qua Cũng không cảm thấy nhàm chán nữa Gần như tất cả thời gian Hắn đều tiêu tốn ở trên phương diện Chấu cố cùng quan sát kê hoa ánh trăng này Thời gian trôi qua Rất nhanh nửa tháng đã trôi qua Trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi ra khỏi căn phòng nửa bước Mặc dù như vậy Những tu sĩ Vân Tông kia Vẫn không ngừng bàn luận về chuyện của Bạch Thuần ở đây. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình đi nghe lén nữa. Lúc này toàn bộ tâm thần quán đều đặt trên hoa ánh trăng này. Nhìn nó ở bên trong thổ nhưỡng của đám mây trắng. Lúc này mọc ra cành lá cao bằng một lòng bàn tay. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần rất sùng sướng. Về phần mảnh đá cây này. Ở mấy ngày trước đã được nó chết lên cây hoa ánh trăng. Hiện tại theo hoa ánh trăng trưởng thành. Lá cây này cũng giống như là trở thành một phần của hoa ánh trăng. Hấp thu hàn khí đẹp. Ở trong cây hoa ánh trăng Tất cả đều phát triển theo phương hướng Tiến về phía trước Nhiều lần Bạch Tiểu Thuần đang quan sát Đều cười ra thành tiếng <cười> Sẽ không có chuyện Bạch Tiểu Thuần ta không nghĩ ra biện pháp đâu Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý Lại qua 7-8 ngày sau Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn Hắn nhìn mảnh đá cây được chết ở trên cây hoa ánh trăng Sinh trưởng rõ ràng chậm chạp hơn So với trước kia rất nhiều Trong lòng có chút lo lắng Đây cũng đã quá chậm đi Cứ tiếp tục như thế này nữa Tới lúc nào mới có thể hút xong hàn khí Bạch tựa thuần gãi đầu một cái Sau khi trầm nghe một lúc lâu Hắn cảm thấy mình còn cần phải suy nghĩ biện pháp Cần thức kích thích cho đó hoa này sinh trường Về phần phương pháp kích thích Trong đan đạo có quá nhiều sự lựa chọn Thường thấy nhất chính là sử dụng đan dược để kích phát Nghĩ từ đây Bạch tựa thuần lên lén quan sát bốn phía xung quanh một chút Thần thức lặng lẽ tản ra Quan sát bên ngoài một chút Trong ước trường tứ trường Có nói không cho ta luyện đan Bán đan Nhưng không có nói không cho ta đút đan dược cho tiểu hoa ăn Sau khi Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu Hắn vỗ vào túi chữ vật Lấy ra một ít đan dược Sau khi lựa chọn vài loại Hắn bóp nát nó Rắc vào trong đó hoa ánh trăng Bột đan dược này vừa chạm vào bông hoa ánh trăng Bông hoa này lại chấn động mạnh Tàn ra hào quang sáng người Giống như là đói khát Trong chấp mắt Nó hấp thu hết tất cả toàn bộ đan dược rơi ở bên trên thầng. Theo sự hấp thu, sự tăng trưởng của bông hoa ánh trăng rõ ràng tăng nhanh, thậm chí ngay cả rễ của nó cũng dài hơn một chút. Nó ở bên trong đám mây mù ở phía dưới căn phòng, chậm rãi lan tràn về bốn phía xung quanh. Ở trong sự lan tràn này, càng nhiều hàn khí bị hấp thu qua, thậm chí chỗ doanh phòng của Bạch Điều thuần lúc này cũng thoáng cái trở nên lạnh giá hơn rất nhiều. Mắt Bạch Điều thuần sáng hơn, cảnh tượng như vậy khiến cho hắn có lòng tin. Hắn lại lập tức lấy ra không ít đan giật Lúc mới bắt đầu Hắn vẫn sẽ lựa chọn một chút Sau đó bóp nát Nhưng đến cuối cùng Hắn mất thấy đoá hoa ánh trăng kia giống như là một cái động không đáy Sau khi nó không ngừng hấp thu Càng sinh trưởng nhanh hơn Cái rẽ của nó khuếch tán ra phạm vi trăm trợ Lòng tin của Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng lên gấp trăm lần Hắn bóp nát đan dược Cũng càng lúc càng nhiều Loại cũng tương tự như vậy Đây là chay mặn đều không ngại có như là một bông hoa bảo bối Bạch Tiêu Thuần hăng hái cực cao. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, hắn đút đan dược cho đóa hoa này ở trên trăm viên. Đóa hoa ánh cũng không phụ sự kỳ vọng, rốt cục trước đó, đóa hoa lớn bằng quả bàn tay đã trưởng thành đến cao chừng non nửa chừng. Cọng lá lớn bằng cánh tay, cùng với cánh lá lớn chừng bàn tay, còn có nụ hoa lớn bằng đồng ngón tay, cũng không rõ đóa hoa này trưởng thành ở dưới sự cố gắng của Bạch Tiêu đã đột nhiên tăng mạnh. Mà đều mạnh đá cây chết ở trên cảnh hoa ánh chẳng Lúc này cũng xuất hiện mấy lát giống như là băng Cảnh tượng như vậy Khiến cho bạch tiểu thuần càng thêm phấn chấn Nhất là khi hắn nhìn thấy được trên rẽ cây Của cây hoa ánh trăng này Lại hiện tại đã làn ra hơn trăm trường Nụ cười Ở trên gương mặt của hắn lại càng sáng lạc Hắn lấy đan dựng từ trong túi trước vật ra Cũng càng bước càng nhộp